Trường 15, sóng gió trong buổi xã hội Nghe giọng nói lạnh như băng của thầm quân tắc Tiêu tình biết anh lại tức giận vô cớ Người đàn ông này bình thường hở hứng lạnh lùng Lúc tức giận thật sự trông rất đáng sợ Tiêu tình không muốn dùng vũ lực mấy anh Chỉ có thể dùng cách lấy nhu khắc cương để hóa xài Nghĩ đến đây, tiêu tình ngẳng đầu nhìn anh Với ánh mắt chân thành Cười hết sức thân thiện Em muốn nói lúc ở New York Một lần đi tắm em thấy nó vương víu Nên thao xa Đặt cạnh bổn tắm Sau đó em quên không đeo Nhẫn cùng với nước tắm trôi xuống ống thoát nước rồi “Ha ha, em không cố ý Cô sắm nhắc lại Không sai một chữ Lại còn đứng đó cười Trắng trợn qua mức rồi đây Thập quân tắc gườm gườm nhìn cô Im lặng một lúc rất lâu Rồi mới hít một hơi thật sâu Lạnh lùng nói Sao em không trôi luôn sống thoát nước đi Tiêu tình tiếp tục cười tít mắt và nói Hi hi Chẳng phải người em có to sao Không chui xuống được Em Thấy cơn giận sữ của thẩm quân tắc Sắp sửa bùng phát Tiêu tình vội vàng ngắt lời anh Được rồi được rồi đừng giận nữa Em biết chứng nhận ấy rất đắt Rất đắt Là quà cưới ông nội đặc biệt mua cho chúng ta Hình như còn là hàng độc gì đó Phải đặt riêng Tiêu tình cúi đầu suy nghĩ Đột nhiên hai mắt lé sáng Hay là thế này đi Ngày mai em đến đế hoa Tìm xem sao Ở đó có hai tầng chuyên bán nhẫn Quy mô rất lớn Chắc chắn có thể tìm thấy mẫu tương tự Em mua một chiếc chẳng phải là được sao Thấy thẩm quân tắc im lặng nhìn mình Tiêu tình Lại mỉm cười bổ sung Dù sao thì cũng đã mất rồi Cũng chẳng có cách nào Cứ coi như là của đi thay người đi Chúng ta nên nhìn về phía trước Chuyện đã qua rồi mà Nhớ lại càng buồn hơn Thập quân tắc Vẫn im lặng không nói gì Kiều tình nói tiếp Anh nghĩ mà xem Nếu không mất chiếc nhẫn đấy Em cũng sẽ không vì tìm chiếc nhẫn Mà không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống đất Nếu không phải điện thoại rơi xuống đất Bị hỏng Thì lần trước cặp tên cầm thú kia Em cũng không thể nhanh trí Đưa cho hắn chiếc điện thoại di động hỏng Dùng chiếc điện thoại tốt Gọi điện cầu cứu anh Không biết chừng bây giờ em đã biến thành cái xác rồi Một chiếc nhẫn đổi lấy một tính mạng Xứng đáng biết nhường nào Cô đúng là biết tự thôi miên mình Như thế mà cũng liên hệ với nhau được Thầm con tắc nheo mắt Lạnh lùng nói Nói như vậy em làm mất nhẫn là rất đúng Có đúng không? Tiêu tinh ngật đầu nhìn anh Với ánh mắt chân thành Ngật đầu như gà con một thóc Thầm cuốn tắc Bị ánh mắt chân thành Như chú chó con nhìn chủ nhân Làm cho mềm lòng Cơn giận bắt đầu hoàn toàn tan biến Đối với cô gái mặt say Má quái này Anh không thể nổi sận được Cây xỉ mà chuyện đã qua nhớ lại càng buồn Cô cũng lôi ra Cô đúng là nói năng linh tinh Im lặng một lúc Thẩm quân tắc thở sải nói Thôi, theo anh sang ngoài Đi đâu? Tiêu tình cảnh sát nhìn anh Không phải anh sẽ nhồi cô xuống ống thoát nước Để đền bạn cho chiếc nhẫn đó chứ? Thẩm quân tắc vừa nhìn Là đã biết cô đang nghĩ gì Cô kìm nén ý nghĩ Gõ vào đầu cô Khuôn mặt không chút biểu cảm Đi mua nhẫn À, hôm khác đi Bây giờ trung tâm mua sắm đóng cửa hết rồi À Tối nay em còn có chút việc Nói nhiều thật đấy Thẩm quân tắc ngắt lời cô Kéo tay cô lôi sang ngoài cửa Đột nhiên Anh phát hiện Sùng vũ lực đối phó với tiêu tinh Thì thích hợp hơn Nói ngon nói ngọt khuyên bảo nó đến ngày mai Chưa chắc cô đã đồng ý Cứ lối đi như thế này Thì có vẻ trực tiếp và hiệu quả hơn Quả nhiên Sau khi bị nhét vào trong xe Cô cũng nói nhiều nữa Yên lặng ngồi đó vú đầu cầm điện thoại nhắn tin. Chẳng mấy chốc đã đến Đế Hoa, thẩm quân tắc đưa Tiêu Tình lên thẳng tầng 8. Đây là khu mua bán hết sức nổi tiếng, trung tâm mua sắm tầm cỡ, những hàng tủ kính nối liền nhau, bày đủ loại trang sức khiến người ta hoa mắt. Các kiểu dây chuyển, nhẫn, lắc tay, bông tai đủ loại tỏa sáng lung linh dưới đèn, khiến người ta nhìn không rời. Lúc này Đang là sở mua sắm cao điểm sau bữa tối Có không ít đối tỉnh nhân Đang đứng trước các quầy Chọn đồ trang sức Khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc Tiểu tình ngon ngoãn đi theo sau thẩm quân tắc Trên đường đi Cô lướt nhìn giá của những chiếc nhẫn trong tủ kính Không kìm được lẻ lưỡi Trong lòng cảm thấy bực tức Đây đúng là khu mua bán trang sức Chứ không phải khu cướp tiền chứ Chiếc nhẫn nhỏ xíu Mà bán đắt như vậy Tiền mua một chiếc nhẫn Đủ cho cô ăn lẩu xê cả đời Thẩm quân tắc dừng lại trước một quầy hàng Ngoạch đầu nhìn tiêu tinh Đang tò mò, ngó nghiêng Lạnh lùng hỏi Nhìn thấy chiếc nào mình thích chưa? Từ nhỏ tiêu tinh đã không hứng thú Với những đồ phụ nữ như trang sức Hay là mỹ phẩm Mỗi lần nhìn thấy đồ ăn Hai mắt cô lại sáng lên Thấy trang sức Thì chẳng có chút cảm hứng nào Nhìn những chiếc nhẫn lấp lánh trong tủ kính Thì không thấy thích thú lướt nhìn một lượt Chọn chiếc rẻ nhất Khẽ xương ngón trò, chỉ chỉ Chiếc này rất đẹp Thầm quân tắc chỉ cần nhìn ánh mắt Là biết suy nghĩ của cô Anh nhíu mày, xa sầm mặt xuống nói Thôi, anh chọn cho em Nhân viên bán hàng tươi cười bước lại Thưa anh, có cần tôi giúp gì không Thầm quân tắc chỉ vào quầy hàng Phiền cô cho tôi xem chiếc này. Được, ai đeo ạ? Cần số mấy ạ? Cô ấy đeo. Thẩm quân tắc kéo tiêu tinh đang đứng bên cạnh, tò mò ngó nghiêng lại, kéo tay cô lên cho nhân viên bán hàng nhìn. Nhân viên bán hàng mỉm cười với tiêu tinh, nhanh chóng lấy một chương nhẫn đặt lên mặt quầy. Tiêu tinh bị nụ cười thấu hiểu của cô ấy làm cho ngượng ngùng, đang định rụt tay lại. Không ngờ tay phải đã bị thẩm quân tắc túm lấy. Thẩm quân tắc bình tĩnh nắm tay tiêu tinh, tay kia cầm nhẫn, đeo vào ngón áp út của cô một cách rất tự nhiên. Sau đó, dơ tay cô lên, ngắm nghĩa rất kỹ. Chứng nhẫn ấy rất hợp với tay của tiêu tinh, thậm chí như được đặt làm riêng cho cô, kích cỡ cũng vừa khít. viên kim cương trên chiếc nhẫn long lánh làm tôn thêm vẻ đẹp của ngón tay trắng mịn. Thẩm quân tắc nhìn bàn tay của cô gái trước mắt, không khỏi có chút thất thần. Không biết vì sao, khi thấy anh chăm chú nhìn ngón tay mình, trong lòng tiêu tinh lại cảm thấy căng thẳng, tim đập nhanh hơn, vội vàng rụt tay lại. Nhân viên bán hàng nhìn hai người, mỉm cười nói, Anh quả là có mắt nhìn, chiếc nhẫn này bạn gái anh đeo rất đẹp. Tiêu tinh nghe thấy hai tiếng bạn gái, tâm trạng có chút phức tạp, cúi đầu xuống, muốn tháo chức nhẫn ấy ra, nhưng đáng ghét là chiếc nhẫn này, đeo vào thì sẽ Tháo xa thì khó Bị mắc ở đốt ngón tay Không tháo xa được Nhân viên bán hàng ân cần nói Cô đừng lo chúng tôi có nước xà phòng Không cần đâu Thẩm quân tắc ngắt lời cô ta Quay sang nhìn tiêu tinh bình tĩnh nói Đừng tháo xa cứ đeo đi Nhưng Tiêu tinh nhìn chứng nhận vô cớ xuất hiện trên tay Cảm giác có chút kỳ quặc Thẩm quân tắc nhách mép cười Đột nhiên Ké sát vào tay cô khẽ nói không thao xác được thì càng tốt, để em đỡ làm mất. Anh cố tình, Tiêu Tinh ngược đầu, gườm gườm nhìn anh, nhưng anh đã quay mặt đi, bình tĩnh quẹt thẻ tính tiền. Hai người quay lại theo đường cũ, đi được vài bước, đột nhiên thầm quân tắc ngoảnh đầu, nhìn Tiêu Tinh như chợt nhận ra điều gì đó. Sau đó, anh đưa Tiêu Tinh đi sang hướng khác, dừng lại trước quầy bán xây chuyển. Làm gì vậy Tiêu tinh nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc thẩm quân tắc nói Chẳng mấy khi đến đây Nhân tiện mua cho em sợi dây chuyền Tiêu tinh vội vàng lắc đầu nói Không cần đâu không cần đâu Em có dây chuyền rồi Thầm quân tắc nhìn sợi dây chuyền Mặt khỉ dô dô trước ngực cô Nhíu mẩy ra phía sau cô Tháo sợi dây chuyền đó ra Đút vào túi áo vét của mình Lạnh lùng nói Bây giờ thì không có rồi Tiêu tinh không còn gì để nói Có thể mua được rồi chứ Sao anh lại như thế Trả lại cho em Đây là quả sinh nhật Việt Nam tặng em Năm em 18 tuổi Đeo nhiều năm như vậy Giày cũng có vi khoản rồi Nên đổi dây chuyển mới Thập quân tắc thật nhiên nói Lý do này cũng được sao Thập quân tắc cũng thật là vô lý Thấy anh cúi đầu Chọn dây chuyển như không có chuyện gì xảy ra Tiêu Tinh không kìm được, lườm anh một cái. Hôm nay anh ta bị làm sao vậy? Vừa mua nhẫn, vừa mua dây chuyền, lẽ nào đột nhiên anh ta lên cơn biến thái, muốn đeo kim loại lên người phụ nữ bên cạnh mình? Thập Công Tắc nhanh chóng chọn được một sợi dây chuyền, anh nhìn Tiêu Tinh và nói: "Đeo thử xem." Tiêu Tinh định cầm rồi tự đeo, nhưng đột nhiên thấy anh tiến lại gần, hai tay vòng qua cổ cô rất tự nhiên. Lục Đao say chuyền ngón tay của anh vô tình chạm vào cổ tiêu tinh khiến toàn thân cô dùng mình trong thoáng chốc thẩm quân tắc rụt tay lại rồi nhìn tiêu tinh lạnh lùng nói khá đẹp sau đó lấy chiếc gương bên cạnh đặt trước mặt cô nhìn đi thích không um, rất đẹp không thể không thừa nhận thẩm mỹ của thẩm quân tắc rất khá chọn trang sức mẫu ma tinh tế cô đeo vào cảm giác rất đẹp chỉ là bị ánh mắt sâu lắng của anh nhìn chăm chú trong lòng tiêu tinh có cảm giác rất kỳ quặc mua xong dây chuyền anh lại đưa tiêu tinh đến chỗ bán vòng tay mua cho cô một đôi vòng tay tiêu tinh cảm thấy rất nghi hoặc lẽ nào anh thật sự muốn cô đeo kim loại từ đầu đến chân thực ra thứ anh muốn đeo cho cô không phải là vòng tay và dây chuyền mà là còng tay và siềng xích Tiểu tình theo anh xuống tầng 5 Với tâm trạng vô cùng phức tạp Vừa xuống đến đây Tiểu tình đã sật nảy mình Quần áo vô biên biển cả Các loại màu sắc mẫu má Khiến cô nhìn hoa mắt Có váy ngắn gợi cảm Hở ngực, hở lưng Váy xài chấm đất Dính đầy trang sức Thậm chí còn có cả trang phục xã hội Mà mấy hôm trước Một vài ngôi sao đã mặc Trong chương trình trên TV Đuôi váy to như đuôi chim công Thầm quân tắc ngoài đầu nhìn tiêu tinh Để tránh cơn ác mộng xài vò Như lần tiêu tinh thử váy cưới Tái hiện một lần nữa Lần này anh thông minh hơn Chọn luôn cho cô một bộ Sau đó đẩy cô vào phòng thay đồ Tiêu tinh thay quần áo Mà trong lòng không muốn một chút nào Đứng trước gương trong phòng thay đồ Cô không khỏi sật mình Váy xã hội màu xanh ngọc cậy cảm Giày cao gót Đồng màu sang trọng Thêm vào đó Là trang sức lấp lánh từ trên xuống dưới Cô trang điệp thế này Có thể trực tiếp biểu diễn trên sân khấu Cuối cùng Tiêu tình đã hiểu Không phải thẩm quân tắc bất bình thường Muốn cô đeo trang sức từ đầu đến chân Chẳng qua Anh chỉ muốn đưa cô đi tham gia xã hội gì đó Nhưng chê cô ăn mặc quê mùa Vì thế mới đưa cô đến trung tâm mua sắm Để hóa vịt thành thiên nga Mua xong tất cả trang sức quần áo giày xếp Như thế anh đưa vợ xuất hiện trong buổi tiệc sang trọng Sẽ cảm thấy hạnh diện hơn, đúng không? Đứng bên cạnh một người đàn ông ưu tú như anh Làm đạo cụ cũng cần phải chuyên nghiệp Không thể để anh mất mặt Nhìn động tác gật đầu hài lòng của anh Lúc này tiêu tình không bận tâm đến cảm giác khó chịu mơ hồ Đang trào sân trong lòng Nở nụ cười, ngoạch đầu hỏi anh Lần này thì hài lòng rồi chứ? Còn muốn mua gì nữa thì nhân tiện mua luôn Em hơi mệt Xong rồi, thế này thôi Thập quân tắc nhìn tiêu tinh Rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ Đi thôi, buổi xã hội sắp bắt đầu rồi Nói rồi, anh nắm tay tiêu tinh Nhưng lại bị tiêu tinh cố tình tránh né Ha ha, dù sao thì bây giờ cũng không có người khác ở đây Không cần phải giả vờ như thế Tiêu tinh ngược đầu, cười rất gượng gạo Lát nữa, đến buổi xã hội rồi giả vờ cũng chưa muộn, đi thôi, đừng đến muộn, không người ta cười cho. Tiêu tinh nói, rồi quay người, đi về phía thang máy. Nhìn hình bóng của tiêu tinh, bàn tay của thầm quân tắc chơi vơi trong không chung một lúc, rồi mới buông xuống, từ từ xiết chặt lại. Thầm quân tắc đưa tiêu tinh đến buổi xã hội, lúc này đã gần 8 giờ đại sảnh trang trọng nguy nga, xuất hiện nhân vật nổi tiếng trong giới xoanh nghiệp, các quý ông ai cũng com lê sải xa bóng lộn, hết sức phong độ, các quý bà cũng không chê vào đâu được. Những bộ váy xã hội được loại màu sắc kết hợp với trang sức lấp lánh khiến người ta nhìn hoa cả mắt, chóng mặt. Tiệc tình rất ít khi đến những nơi như thế này, trong ký ức của cô chỉ có hồi học cấp 3 là đã từng bị bố ép đến một buổi xã hội vì không quen đi xảy cao gót nên lén chuột đi sau khi về nhà bị mẹ mắng cho một trận nói cô là người không hiểu biết cho dù ăn mặc trang điểm giống tiểu thư quê các thì bản chất cũng chỉ là con bé nhà quê mặc dù lời nói của mẹ tiêu tinh có chút nghiệt ngã nhưng lại rất có lý nói đúng bản chất của tiêu tinh từ nhỏ cô lớn lên bên cạnh ông nội đã sớm hình thành tính cách thoải mái phong khoáng, ghét nhất là những buổi xã hội chính thức như thế này. Lúc này, nhìn nụ cười sáng sỡ của những người xa lạ ăn mặc lộng lẫy trong đại sảnh, trong lòng Tiêu Tinh không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cô không kìm được muốn tìm cơ hội lẻn đi, nhưng đột nhiên bị Thẩm Quân Tắc túm lấy cánh tay. "Em đi đâu?" Thẩm Quân Tắc lạnh lùng hỏi. Tiêu tinh vội vàng ngẩng đầu, Mỉm cười với anh Ha ha em đột nhiên Đột nhiên đau đầu Giọng nói của thầm quân tắc Rất bình thản Ánh mắt nhìn cô cũng vô cùng sắc bén Hay là đột nhiên Muốn vào nhà vệ sinh Bị anh nói chung tim đen Nụ cười của tiêu tinh liền trở nên gượng gạo Cô khẽ ho một tiếng Rồi lầm nhầm Nhà nhà vệ sinh Thầm quân tắc nhìn cô Khuôn mặt không chút biểu cảm Im lặng một lúc lâu, rồi mới thấp giọng nói Nếu đã đến rồi thì tốt nhất em nên an phận một chút, bây giờ muốn trốn thì đã quá muộn rồi Anh nói, rồi sơ tay xa, ngầm bảo tiêu tinh khoác tay anh Thấy anh sắt sầm mặt xuống, hình như tâm trạng rất tồi tệ tiểu tinh chỉ có thể lén bí môi, mặc dù không muốn, nhưng vẫn đưa tay xa, lặng lẽ khoác tay anh Thầm quân tắc vốn đã khôi ngô tôn tú, đi đến đâu cũng có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người. Thêm vào đó, hôm nay anh ăn mặc sức trình tề, bộ con lê đen vừa khít, chẳng khác nào người mẫu trên trang bìa tạp chí đàn ông thời thượng. Tiêu tình cũng được trang điệp kỹ lưỡng, bộ váy xã hội màu xanh ngọc làm tôn thêm sáng người nhỏ nhắn gợi cảm của cô. Sợi dây chuyển kim cương lấp lánh trên cổ, càng khiến cô trở nên lộng lẫy, nổi bật. Hai người đi cạnh nhau trông rất đẹp đôi, sự xuất hiện của họ trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Một cô gái xa lạ chưa từng xuất hiện trong những buổi xã hội như thế này, khoác tay thầm quân tắc vô cùng thân mật, cảnh tượng kỳ lạ này đã khơi dậy trí tò mò của mọi người. Hầu hết mọi ánh nhìn đều ẩn chứa sự tò mò, mọi con mắt đều không kìm được liếp nhìn tiêu tinh. Bị bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó, trong đó còn ẩn chứa sự đố kỵ và oán hận. Tiểu tình chỉ thấy sống lưng lạnh buốt. Cô không quen đi xảy cao gót, mỗi bước đi cảm giác như bước trên dây thép. Thật sự, tiểu tình muốn hét lên một tiếng. Đâu phải là đời ươi sông khỏi vườn bách thú, có cần thiết phải tò mò, ngắm nghĩa như thế không? Trong khi đó, thập quân tắc vô cùng bình tĩnh, gật đầu chào hỏi những người thân quen. Đưa tiêu tinh đi sữa hội trường Mà khuôn mặt vẫn không có nhiều cảm xúc Hồi giám đốc thẩm Lâu lắm không gặp Một người đàn ông xa lạ Đứng chắn trước mặt hai người Tươi cười sẵn sỡ Tiêu tinh không kìm được Nhìn thẩm khuôn tắc Thì thấy anh đang mỉm cười Bắt tay người đàn ông trước mặt và nói Giám đốc xương lâu lắm không gặp Người đàn ông quay sang nhìn tiêu tinh Cười nói Chắc đây là bà thẩm quả nhiên xinh đẹp hơn người. Bà Thẩm, ông ta đang gọi mình sao? Tiêu Tinh sứ người thấy đối phương đang cười tít mắt nhìn mình, nhớ ra người đàn ông bên cạnh mình đúng là họ Thẩm. Vì thế, mình bị gọi là bà Thẩm. Nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng có chút bực tức. Cách gọi này quả thực rất khó nghe. Từ nhỏ đã quen bị gọi là Tiêu Tinh, cô Tiêu, nhóc, đột nhiên bị gọi là bà Thẩm, thật sự rất kỳ quạc Cái từ bà này khiến cô rất dễ liên tưởng đến những bà lão lưng gù, xa rẻ nhăn nhau vàng vọt trong phim hoặc những người phụ nữ vô vị, mặc áo xài tô son đỏ chót, suốt ngày tính xem chồng mình có bao nhiêu thê thiếp. Cô mới hơn 20 tuổi, vậy mà đã phải gắn với tiếng bà, chi bằng gọi là bà cô nghe còn thích hơn. Trong lòng tiêu tinh cảm thấy bực tức nhưng ngoài mặt, Thì vẫn phải tươi cười, cười. Bắt trước thẩm quân tắc Bắt tay đối phương Khách sáo nói Chào giám đốc xương Thường nghe quân tắc nhắc đến ông Hôm nay gặp mặt Quả nhiên xanh bất hứa truyền Rất hân hạnh Rất hân hạnh Ông ta lại cười Hai mắt híp lại Ha ha ha Bà thẩm khách sáo quá Tôi và giám đốc thẩm Cũng là bạn bè thân thiết Thân quen nhau nhiều năm rồi Nghe nói hai người mới kết hôn Vốn định đích thân đến chúc mừng Đáng tiếc là việc làm ăn bận sộn không đi được Ha ha Hiếm khi thấy bà thẩm công khai lộ diện Nào tôi mời hai người một ly Chúc hai người sống đến đầu bạc sang long Nói rồi Liền lấy ly sữa bên cạnh Đưa cho tiêu tinh Tiêu tinh vẫn chưa kịp nói gì Đột nhiên thẩm quân tăng rơ tay Chắn trước người cô lạnh lùng nói Cô ấy không biết uống sữa Tôi thay cô ấy uống ly này Cảm ơn giám đốc xương Nói rồi Anh vui vẻ nâng ly sượu và uống cạn. Người đàn ông kia mời sượu xong, biết ý đi xa chỗ khác. Tiêu tinh nhìn người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt của anh vẫn không một chút biểu cảm, uống hết ly sượu mà lông mày không hề nhúm lại. Sau khi người đàn ông họ xương kiêm mở màn, thầm quân tắc và tiêu tinh bị liên tiếp chặn lại, thỉnh thoảng, Thầm Quân Tắc cũng giới thiệu một số người bạn của mình Cho Tiêu Tinh làm quen Tiêu Tinh liệt phối hợp diễn xuất với anh Khách sáo hàn huyên với những người đó Dĩ nhiên Ngoài miệng thì nói rất hân hạnh Rất hân hạnh Thật kính, thật kính Nhưng vừa quay đi là cô quên ngay tên họ của đối phương Ô trời ơi Đây chính là bà thẩm Xinh đẹp hơn người Rất xứng với giám đốc Thấm Nào tôi mời hai người một ly Chúc hai người trăm năm hạnh phúc Quân tắc à, cuối cùng anh cũng đưa vợ đi cùng Đừng xấu nữa Sau này thường xuyên đưa vợ ra ngoài nhé Nào, mời bà Thẩm một ly Ôi, phải chăng đây chính là bà Thẩm Nào cạn ly Ban đầu nghe thấy có người gọi bà Thẩm Trong lòng tiêu tinh còn thấy bực tức một chút Nhìn trái nhìn phải Xem đối phương đang gọi ai Sau đó miễn cưỡng gật đầu đồng ý Về sau bị gọi nhiều rồi vừa nghe thấy hai tiếng bà thầm tiêu tinh liền ngừng đầu như phản xạ có điều kiện phối hợp với thẩm quân tắc diễn vợ, vợ chồng tình nghĩa sâu đậm đúng là đáng ghét cô bị đám người này đổi họ nhưng vẫn phải nín nhịn tươi cười, chào hỏi có điều thẩm quân tắc rất trượng nghĩa những người đó trước rượu tiêu tinh đều bị anh thật nhiên ngăn lại một số người thân thiết với anh không đồng ý để anh uống rượu thay nói cái gì mà Nếu cậu muốn uống thay thì phải uống gấp đôi Thập quân tắc cũng không nói gì Nâng hai ly sữa uống cạn Tiểu tình nghi ngờ Không biết liệu dạ dày của anh Có đặt thêm túi đựng nước Để chứa rượu không Nếu không uống nhiều sữa như vậy Sao vẫn có thể không thay đổi sắc mặt như thế Đến 8 giờ Buổi xã hội chính thức bắt đầu Trong tiếng nhạc Người dẫn chương trình mỉm cười nói Chúng ta hãy cho một chàng pháo tay Nhiệt liệt chào mừng chủ nhân Của buổi tối ngày hôm nay Anh Thẩm Quân Tắc Đột nhiên Thẩm Quân Tắc cái sát vào tay Tiêu Tinh Khẽ nói Chờ anh ở đây Tiêu Tinh xứng người Chỉ thấy anh quay người Giọc bước đi về phía sân khấu Ánh đèn chiếu vào người anh Làm nổi bật sáng người cao lớn Khuôn mặt anh Tuấn Vẻ mặt bình thản Đôi chân thẳng tắp Bước những bước chậm sái về phía sân khấu Sáng vẻ ấy giống như ngôi sao đang biểu diễn vậy Anh đứng trên sân khấu cầm micro bình tĩnh nói Cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian tham gia buổi lễ tối ngày hôm nay Trong một năm qua tập đoàn thẩm thị chúng tôi Nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của rất nhiều bạn bè Sau khi anh bước lên sân khấu Đại sảnh quyên áo bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh Qua micro, giọng nói trầm lắng của anh vang vọng bên tai Mọi người ở phía dưới đều hướng ánh nhìn về phía anh Thậm chí có người nhìn anh không trước mắt Anh là người cầm quyền trong đế quốc thương nghiệp này Cũng là bậc kỳ tài trẻ tuổi nhất Anh Tuấn nhất trong giới doanh nghiệp Anh còn là chồng hợp pháp của cô Nhưng khoảnh khắc này Ai còn bận tâm đến điều đó Nhìn người đàn ông đang phát biểu trên sân khấu, đột nhiên tiêu tinh cảm thấy trong lòng có chút hụt hẵng mơ hồ. Mặc dù anh vẫn sữ vẻ lạnh lùng như trước, nhưng anh bây giờ có phong thái ung sung, sáng vẻ tự tin, hoàn toàn là người có thể làm xung chuyển trời đất trong giới doanh nghiệp, không còn sống người đàn ông vì một bức tranh mà cãi nhau với cô. Càng không phải là người đàn ông nhăn mặt thái cà chua trong nhà bếp Một thẩm khuôn tắc hoàn toàn khác lúc ở nhà Khiến Tiêu Tinh cảm thấy vô cùng xa lạ Mặc dù chỉ cách vài bước chân Nhưng Tiêu Tinh hiểu Thực ra hai người cách nhau rất xa Cô chưa bao giờ thực sự hiểu thẩm khuôn tắc Thậm chí chưa hề nghĩ đến việc sẽ hiểu anh Cô luôn cho rằng trong cuộc hôn nhân giao dịch này không cần phải bỏ xa quá nhiều tâm tư. Đối với cô, thế giới của thập Quân Tắc là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Cô không muốn bước chân vào. Anh đứng trên sân khấu, khí chất ấy, phong độ ấy đúng là của chàng Hoàng Tử Bạch Mã trong lòng các cô gái. Mọi người xung quanh đều nhìn anh với ánh mắt ca tụng và tôn sùng. Không ít cô gái chăm chú dõi theo anh. Ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc phức tạp. Trong đó có một cô gái Rất có khí chất, cứ nhìn anh không trước mắt, nụ cười, lúc ẩn, lúc hiện. Tiểu tình cảm thấy khó chịu trong lòng, đứng trong đám đông, nhìn thầm quân tắc trên sân khấu, không kìm được, khẽ hâm hứ một tiếng, rồi quay mặt đi. thẩm quân tắc phát biểu rất ngắn gọn, xúc tích, 3 phút đã kết thúc, thì xa, hôm nay là bữa tiệc kỷ niệm một năm ngày thành lập công ty con của thầm thị. Những người đến tham sự đều là đối tác làm ăn quan trọng và lãnh đạo cấp cao của công ty. Vì thế, anh mới đặc biệt đưa Tiêu Tinh đến, muốn giới thiệu để mọi người làm quen. Thập quân tắc bước xuống sân khấu, thoáng nhìn đã thấy Tiêu Tinh đang quay người đi ra khỏi đám đông. Anh như mày, đang định đuổi theo thì một người chặn lại. ha ha vội đi đâu đấy? Người phụ nữ trước mặt. Mặc một bộ váy xã hội màu đen bó sát Tóc ngắn trẻ trung Đeo đôi khuyên tai rất to Khẽ hãy cầm lên Sáng vẻ như cười Mà không phải là cười Rất có khí chất của nữ hoàng Rõ ràng thẩm quân tắc không hy vọng nhìn thấy cô Khẽ nhếch mép Thấp giọng nói Cậu đến đây làm gì Nghe nói buổi xã hội kết thúc sẽ có tiệc Mình đến để kiếm ăn Thẩm quân tắc nhíu mày Ngồi sao Chạy lung tung khắp nơi như cậu, thật hiếm thấy Không sợ bị những tay săn ảnh bám theo Ngày mai lên trăng nhất à Có paparazzi Cũng chẳng phải là càng tiện cho cậu gây án sao Ví dụ lần trước Ở sân bay, lấy cớ paparazzi Trục trộm, nhân cơ hội Ôm tiêu tinh của cậu Phương sao? Thầm quân tắc xa sầm mặt xuống Cậu vẫn nói chuyện cái kiểu ấy Phương sao mỉm cười Hừ, Mình chỉ nói sự thật mà thôi Sao? Dẫm vào chân đau của cậu à À xin lỗi nha Mình không cố ý Thẩm quân tắc nhìn cô Khuôn mặt không chút biểu cảm Phương sao là một trong số Những người bạn khác sới hiếm hoi của thẩm quân tắc Vì cùng lớn lên với nhau từ nhỏ Rất thân thiết Nên cô chưa bao giờ Nói năng khách sáo trước mặt thẩm quân tắc Lần trước gặp cô ở sân bay Cũng đúng lúc Cô đang bị những tay săn ảnh bám theo Nên cũng không chào cô Không ngờ hôm nay Cô lại chạy đến buổi xã hội.